Chào mừng các bạn quay trở lại với truyện ngôn tình Nàng radio Mình sẽ tiếp tục màn hình cho các bạn tập truyện tiếp theo Và là tập truyện số 8 của bộ truyện Tình yêu vụ trộm Chú nhỏ quân nhân thâm tình độc chiếm Chúc các bạn gần thính giả nghe truyện thật vui vẻ Tập 8 Sau một đêm nghỉ ngơi điều chỉnh Đường ninh tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ Quả nhiên là bị tiếng còi của quân đội đánh thức Điều này còn hiệu quả hơn cả đặt 10 cái đồng hồ báo thức Ninh ninh Người tớ như muốn dã ra vậy Hạ Đào chưa mở mắt đã ngáp ngắn ngáp dài Đường Ninh đi xem tình trạng dị ứng trên người cô ấy May là mần đỏ trên người đã giảm bớt Đợi thêm mấy ngày nữa Có lẽ các triệu chứng không hợp thời tiết sẽ có thuyên giảm Cũng thật khổ sở Hạ Đào sau khi dậy Thậm chí còn chẳng muốn trang điểm cẩn thận Cả người ốm yếu rất nặng Đường Ninh cài cúc áo khoác xạ Nhìn thấy trên điện thoại tổ trưởng lật nhắn tin nói rằng Đã đợi ở dưới khách sạn Cô cùng Hạ Đào xuống lầu Buổi sáng ở Lâm Thành thực lạnh lẽo, gió thổi xào sạc, dường như vẫn còn hơi lạnh sau cơn mưa bão ngày hôm qua. Đường Ninh quấn chặt áo khoác xạ, đôi mắt lạnh cóng, ửng đỏ. Tổ trưởng Lật tầm 450 tuổi, giọng nói rất to. Tiểu Hạ, cơ thể cô thế nào rồi? Cảm ơn Tổ trưởng Lật quan tâm, tốt hơn nhiều rồi. Khi Hạ Đào nói lời này vẫn còn hơi ốm yếu, hôm nay chúng ta đi tham quan máy bay chiến đấu trước. Tổ trưởng Lật phấn khích nên giọng nói càng lớn hơn, chẳng khác gì một chiếc loa phát thanh di động. Trên xe, ông ấy không ngừng giới thiệu. Lịch sử của quân khu không quân Tây Nam là rất dài. Trước đây rất nhiều phi công máy bay chiến đấu xuất sắc được trưởng thành từ đây. Chỉ là rất nhiều người đã hy sinh anh Dũng, trôn vù trong dòng chảy lịch sử mênh mông. Bây giờ đội ngũ không quân cũng dựa vào từng thế hệ người ký thừa mà phát triển như vậy. Đây là lần đầu tiên đường ninh xem máy bay chiến đấu trên đỉnh núi Mấy chiếc máy bay như mũi tên lao nhanh Xuyên qua những đám mây lượn lờ Theo các thao tác khác nhau Hướng thân máy bay liên tục thay đổi Bổ nhào, hướng lên Như thể đang tự do ôm lấy bầu trời xanh Để lại dấu ấn riêng của chúng Hạ đào cũng xem đến nỗi máu huyết sôi trào Bệnh tật, hành hạ vì lạ nước lạ cái đều biến mất Mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào thao tác trôi chảy đó Cho đến khi máy bay chiến đấu hoàn thành động tác kết thúc cuối cùng Từ vị trí đỉnh núi quay về Cuối cùng hạ cánh vững vàng xuống đất Núi non mở ảo Tiếng gầm rú bên tai không còn nữa Nhưng tâm trạng của hai người vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài Ê! Các cô xem kìa! Tổ trưởng lật chỉ tay về phía xa thu hút ánh mắt của đường ninh Không xa Tường chiếc rủ trắng mút như những đóa hoa đang nở sổ Lần lượt hạ xuống từ máy bay Có lẽ là hạng mục nhảy dù tầm thấp, khoảng cách chỉ vài trăm mét, nghĩa là thời gian mở dù chỉ rất ngắn, người nhảy dù cần có phản ứng cực nhanh và khả năng phối hợp cơ thể linh hoạt. Tổ trưởng lật, nhìn mặt nước lấp lánh bên dưới máy bay, biết rằng họ đang luyện tập hạng mục có độ khó cao, nhảy dù trên không rồi lại phục kích dưới nước, cũng là một loại hình thức tác chiến. Trình hoài thứ đứng sậy từ trong nước, mái tóc đen ướt sũng, anh tùy ý hết một chút, đôi mắt đen láy thuần túy. Anh đứng trên bờ, xa lệnh một tiếng, "Đội 1, tập hợp." Tất cả mọi người tập hợp lại đứng nghiêm, nhìn không chớp mắt. Trình Hoài thứ mặc quân phục huấn luyện, vạt áo vẫn còn nhỏ nước, giọng anh trầm thấp và mạnh mẽ dặn dò. "Nội dung huấn luyện buổi sáng hôm nay nên đã kết thúc. Sau này hạng mục này sẽ được tính vào nội dung kiểm tra của các." Mạnh Á Tùng vắt khô nước trên vạt áo, thở dài một hơi. "Hạng mục này thực sự mệt mỏi, mệt hơn cả chạy về dã rất nhiều." Mỗi lần huấn luyện tập thể của lữ đoàn không quân đều có thể khiến người ta một lớp một xa. Câu nói này không hề quá đáng. Mạnh Á Tùng mệt như vậy vẫn còn nhớ một chuyện. Nhớ mày. Đúng rồi. Đội trưởng Trinh, trưa nay có cho các cô gái trong đoàn biểu diễn đến nhà ăn cơm không? Đạo đức giả. Trình Hoài Thứ mắng cậu ấy một câu sắc mặt lạnh nhạt. Mạnh Á Tùng khó hiểu oán trách. Không phải anh nói người ta đẹp trai sao? Cậu ấy cảm thấy lòng tốt của mình bị trà đạp, giả vờ tủi thân. Trình Hoài Thứ, tôi đây là tốt bụng đấy Anh còn thế này nữa Thì tiền để dành cưới vợ cũng chẳng còn đâu Trình Hoài Thứ lướt nhìn cậu ấy Không biết đang nghĩ gì Mí mắt nhàn nhạt, nhạt Đè nén cảm xúc mãnh liệt Tối qua anh thực sự có hơi mất kiểm soát Sau khi về Anh còn phiền muộn tắm nước lạnh một trận Cơn giận cuối cùng cũng tiêu tan Nhưng mạnh Á Tùng lại là kẻ châm dầu vào lửa Vừa nhắc đến anh lại nhớ đến Hơi thở ngọt ngào trên người cô gái nhỏ tối qua Anh như đối xử với một bảo vật dễ vỡ Nhất thời không nỡ chạm vào Cho đến trưa Đường Ninh đi theo tủ trưởng lật Và một tân binh đến quân khu Tây Nam Tân binh rất nhút nhát Cười khô khan Đấy chính là nhà ăn không quân của chúng tôi Đến bếp số mấy lấy thức ăn là được Tiêu chuẩn thức ăn của nhà ăn không quân Đều có quy định Không phải ai cũng có thể vào ăn Quân đội có quy định nghiêm ngặt Đúng giờ ăn cơm Đường Ninh cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện gì Hạ đào cũng bị cảnh tượng này làm cho chóng váng. Xung quanh toàn là những người đàn ông mặc quân phục. Động tác ăn cơm rất nhanh, khiến cô ấy không dám thở mạnh. Không xa, mạnh á tùng vô tình liếc về hướng này. Đột nhiên cậu ấy nhíu mày. Đội trường trình, hôm nay tôi có phải là không tỉnh táo không? giọng trình hoài thứ nhàn nhạt, nhạt không xác nhận. Sao vậy? Nếu tôi tỉnh táo, thì tại sao lại nhìn thấy em gái đường ninh chứ? Sự nghi ngờ của Mạnh Á Tùng gần như bật thốt ra ngoài Lạ thật Đường Ninh không phải đang ở Giang Thành sao Đúng là Đường Ninh Trình hoài thứ khẳng định lời anh ta Đập tan suy đoán tiếp theo của Mạnh Á Tùng Mạnh Á Tùng hoàn toàn cạn lời Chết tiệt Rõ ràng tối qua anh đã gặp người ta rồi mà vẫn còn giả vờ Nếu tiếp tục giả vờ nữa Anh có tin là anh sẽ mất vợ không Sao lại mất vợ chứ Lời của Mạnh Á Tùng nghe thế nào cũng giống như miệng quả đen Ánh mắt Trình Hoài Thứ tối sầm lại như một vực sâu Cuộn trào những cảm xúc không rõ Nhưng Mạnh Á Tùng không nhận ra sự bất thường của Trình Hoài Thứ Cậu ấy thản nhiên đi tới nhiệt tình chào hỏi Em gái Đường Ninh Không ngờ gặp em ở đây Đường Ninh biết Trình Hoài Thứ đã ở đây Thì Mạnh Á Tùng cũng không phải ngoại lệ Ánh mắt cô trong suốt Như một dòng suối trong veo chảy trên núi mềm mại gọi Anh Mạnh Cách đó vài bước Trình Hoài Thứ cầm lấy khai thức ăn đi tới Anh đã thay một bộ quân phục tác chiến Cổ áo hơi mở Mái tóc đen vì không kịp lau khô nên vẫn còn ẩm ướt Trông đặc biệt thoải mái Tổ trường lật nhìn xung quanh cười ha hà nói Thật trùng hợp Vậy thì cùng ăn đi Cứ như vậy 5 người ngồi cùng một bàn Bầu không khí không được thoải mái cho lắm đỗ Ninh biết quy định nghiêm ngặt của nhà ăn không quân Nên cũng không chủ động nói chuyện Chỉ cúi đầu ăn cơm Cho đến khi mạnh á tùng ăn xong Đặt đũa xuống thoải mái nói Chiều nay chúng tôi phải huấn luyện Mấy ngày nữa sẽ được nghỉ phép nửa ngày Dẫn các em đi dạo quanh huyện lân cận Họ đã huấn luyện ở quân khu Tây Nam một tháng Gần như đã khám phá hết các vùng lân cận Hạ đảo nghe nói có thể đi dạo xung quanh Mới phân chấn hẳn lên Hai cánh tay như củ sen Chống trước ngực để mong đợi hỏi Huyện lân cận có gì để dạo vậy à? Mạnh Á Tùng là người có cầu Át có đáp Cậu ấy cười giới thiệu một cách thành tháo Phòng tục dân gian ở đây rất thuần phác Có trang phục dân tộc của địa phương, còn có hội chùa. Chỉ có điều là có một số huyện nằm trong vùng có động đất. Phải chú ý nhiều hơn. Cả bữa cơm cơ bản là buổi giao lưu giữa mạnh Á Tùng và Hạ Đào. Thỉnh thoảng tổ trường lật còn chen vào một câu với giọng nói rất to. Tốc độ ăn cơm trong quân đội đều được kiểm soát thời gian nghiêm ngặt. Khi đường ninh ngẩng đầu lên lần nữa, Trình Hoài Thứ đã ăn sạch thức ăn. Đôi mắt đen không chớp mắt nhìn chằm chầm vào cô. Cảm giác áp bức đó trực tiếp ập đến Giống như đang đối mặt với một bậc trưởng bối nghiêm khắc Đường Ninh lại lặng lẽ Tăng tốc độ ăn Ăn nhanh như vậy làm gì Trình hoài thứ nhìn thấy má cô phồng lên nhai rất vất vả Giọng điệu của anh lười biếng Nhắc nhở một cách vô tình Mạnh á tủng tinh mắt bất ngờ nói Đội trưởng Trình Xác định không phải là do anh dọa đối nhỏ nhà anh rồi chứ Động tác nhai của đường Ninh dừng lại nuốt thức ăn xuống mới vội vàng nói. Không có mà. Tất nhiên không phải trình hoài thứ dọa cô, mà là cô không muốn thấy cảm giác lạc lõng với những người trong nhà ăn không quân. Em gái Đường Ninh, em cũng quá binh vực chú nhỏ của em rồi đấy. Mạnh á Tùng giang tay, khóe môi cong lên, giọng điệu đầy chiêu chọc. Đêm qua hai tân binh bị phạt tập thêm, vừa đi ngang qua bàn này, ngẩn cao đầu chào hỏi. Đội trường trình, Tất nhiên hai người họ cũng chú ý đến Đường Ninh đang ngồi đối diện với Trình Hoài Thứ. Cô gái nhỏ mắt đen láy ngũ quan xinh đẹp, mang theo vẻ thanh thuần, không son phấn. Nói lắp bắp một hồi, mặt tân binh đỏ. Đây là... Có một người tự cho mình là thông minh, trực tiếp nói. Chào chị dâu. Chị dâu à? Đường Ninh nắm chặt đôi đũa, tim như va phải đá ngầm. Chỉ nghe thấy tiếng sóng không ngừng. Trình Hoài Thứ cũng không phủ nhận, cười lưu manh. Hai người có phải thấy tập tăng cường không đủ. Chiều nay muốn tiếp tục không? Hai người đều biết lời của Trình Hoài Thứ đôi khi không phải là nói đùa. Đặc biệt là bây giờ trông anh rất sáng sủa, nhưng ánh mắt lại u ám. Họ không dám trêu chọc, ồn ào lật ngược vấn đề này. Không quên ngoái đầu lại nhìn đường ninh, mặt đỏ bừng thêm vài lần. Thật sự là xứng đáng với những lời đồn cô rất đẹp. Ban đầu chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng vì cân nhắc đến tâm trạng của Trình Hoài Thứ... Trước khi ra khỏi nhà ăn không quân Đường Ninh còn cố ý hỏi Chú nhỏ Chuyện vừa rồi chú không để bụng chứ Không phải bình thường chú rất tinh ý sao Sao giờ lại chậm hiểu thế chứ Trình Hoài thứ mím môi Hơi thở hơi chầm Hỏi ngược lại Cháu nói xem Hả Đường Ninh không đoán được suy nghĩ của người đàn ông lớn tuổi này Nghiêm túc nói Cháu vẫn luôn coi chú nhỏ như một trưởng bố đáng kính Thực ra lời nói này cũng có đôi phần dối trá Những rung động thầm kín và tình cảm thiếu nữ đó Chỉ làm dấy lên một cơn bão trong thế giới của cô Đối với trình hoài thứ Có lẽ anh chỉ coi cô như một đối tượng để chăm sóc Vậy thì Cứ chôn chặt trong lòng Trở thành một bí mật vĩnh viễn vậy Vốn dĩ bí mật được gọi là bí mật Là vì không thể nói ra Trán anh giật giật Đáy mắt ô ám Thực sự muốn biết mạch não của đứa nhỏ này là như thế nào người ta nói anh là bậc trưởng bố đáng kính, chẳng lẽ là lấy độc trị độc sao? Trình Hoài Thứ hơi đau đầu, cảm thấy việc này còn khó hơn cả việc chỉ huy tân binh tập nhảy dù tầm thấp. Mạnh Á Tùng đi tới khoác vai anh, phá vỡ tình hình bế tắc giữa hai người. Đội trưởng Trình, cỏ đây ân ái nữa à? Cậu ấy kéo dài giọng cố ý nói. Chiều nay huấn luyện không phải là còn nghĩ kế hoạch sao? Đường đi sợ, nếu tiếp tục ở trước mắt Trình Hoài Thú. Lâu nguyện trang của cô sẽ bị lộ Vội vàng nói Vậy cháu không làm phiền hai người nữa Tạm biệt chú nhỏ, tạm biệt anh Mạnh Trình hoài thứ sắp tức đến bật cười Mạnh Á Tùng vừa đùa Vừa nghiêm túc nói Nhìn xem, dọa cô bé nhà người ta rồi kìa Đi soạn thảo kế hoạch đi Anh lừa để ý đến lời Trêu chọc của Mạnh Á Tùng Thu lại biểu cảm, xài bước Chuẩn bị đi đến phòng tác chiến Mạnh Á Tùng cũng nhún vai Cố ý nói, đạo đức giả Tổ trường lật đưa họ ra khỏi quân đội Đường ninh đứng ở cổng quân khu Quay đầu nhìn lại Không xa là dãy núi phủ đầy mây mù Bầu trời trong xanh Ánh nắng chan hòa Nhưng nổi bật nhất vẫn là phải kể đến lá cờ trong tầm mắt Lá cờ đỏ tung bay trong gió Rực rỡ kiêu hãnh Biểu tượng cho điều gì không cần phải nói ra Cũng chính lúc này lồng ngực cô như bị thứ gì đó chấn động Tim đập thỉnh thịch như muốn nhảy ra ngoài Vì trải nghiệm biểu diễn ở cơ sở lần này Cô đã đến tận quân khu tây nam. cô mới biết được những người bảo vệ vùng đất này là những con người đáng kính, đáng mến, kiên định và dũng cảm thế nào. cũng hiểu được bấy lâu nay, Trình hoài thứ vẫn luôn gánh trên vai sứ mệnh vinh quang và thiêng liêng đến nhường nào. trong thời bình này, luôn có những người âm thầm gánh vác. chiều thì lâm thành lại bắt đầu mưa, nhưng không giống như trận mưa lớn hai ngày trước. lần này mưa phùn như tơ, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất giả xích, vì không có sắp xếp gì. Nên đường Ninh và Hạ Đào Tạm thời ở lại trong khách sạn Quả nhiên là vùng núi Điện thoại không có sóng Muốn gửi tin nhắn cũng phải mất mấy vòng Khiến người ta chẳng còn chút tâm trạng nào cho điện thoại Hạ Đào đã hết cảm giác mới lạ với nơi này Cũng không còn dán mắt vào cửa sổ ngắm cảnh nữa Cô ấy cầm một quyển kinh Phật Mang theo bên mình lật dở Nói rằng lần trước mẹ cô ấy phẫu thuật Cô ấy đã dựa vào quyển kinh này để an thần Mãi đến tối, tổ trưởng Lật mới đến thông báo với họ, đó rằng lát nữa sẽ có tiệc chào đón. Đoàn trưởng của đoàn biểu diễn cơ sở và chính ủy của quân khu hội sẽ đến, bảo hai người chuẩn bị một chút. Chuẩn bị ở đây có nghĩa là ăn mặc chỉnh tề, không để mặt mộc, đầu tóc bối rủ đi gặp người khác. Đồ Ninh mặc một chiếc áo khoác dạ nhung bó eo, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ, bên dưới đi một đôi bốt dài, thân hình mảnh mai, đôi chân dài miên man được tôn lên trọn vẹn. Trước khi đi, Hạ Đào còn đội cho cô một chiếc mũ nồi. Chiếc mũ nồi mà Hạ Đào chọn cho cô này rất kén người đội. Nhưng đường Ninh vừa đội vào, cả người đã toát lên thêm vài phần khí chất ngời ngời. Ninh Ninh, đội mũ này hợp với cậu lắm. Ánh mắt Hạ Đào lưu truyền, rất hài lòng với món đồ phụ kiện mình đã chọn. Đường Ninh cười cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Kéo cánh tay Hạ Đào, đường Ninh cùng cô ấy thử khách sạn đi xuống. Tiệc chào đón được tổ chức tại một nhà hàng địa phương Hẳn là do những người trong quân đội Thường xuyên lui tới Ông chủ đều nhận ra Niềm nở chào hỏi họ Vào phòng riêng Đường Ninh thản nhiên ngồi xuống Ánh mắt lướt qua những người mặc quân phục ngồi xung quanh Khóe môi nở một nụ cười lịch sự Trình Hoài Thớ ngồi giữa họ Kẻ tay anh vẫn kẹp điếu thuốc Khói thuốc bốc lên Khuôn mặt lạnh lùng và xa cách Có người họ một cách tùy tiện Thiếu tá trình Dữ liệu huấn luyện buổi chiều của các anh thế nào rồi? Anh nghiêm mặt nói Tốt hơn mong đợi Nhưng vẫn phải tiến xa hơn nữa Dù sao thì mọi thứ trong quá trình huấn luyện Đều phải được thực hiện một cách hoàn hảo như vậy mới có thể đảm bảo Có đối sách ứng phó với mọi tình huống bất ngờ Mãi đến khi mà đêm buông xuống Chính ủy mới vụ vã đến Vừa đến những người trong phòng Đều đứng dậy theo quy định Chính ủy là một người đàn ông trung niên hơi đen dáng người hơi mập Cũng không tự cao tự đại Lần lượt bắt tay mọi người Rồi bảo mọi người ngồi xuống Các món ăn trên bàn tiệc chào đón cũng khá phong phú Nhìn là biết cũng đã tốn Nhiều tâm tư để tiếp đón họ Trò chuyện đôi câu Bầu không khí trên bàn tiệc dần cởi mở hơn Chính ủy đột nhiên quan tâm hỏi Vài đồng chí mới đến Lâm Thành Nghỉ ngơi một hai ngày Ăn uống có quen không Đứa ninh ngật đầu lịch sự nói Ăn quen dạ Vài ngày nữa các đồng chí sẽ đến biểu diễn Có thể đi tham quan xung quanh trước Giao lưu nhiều hơn với đồng chí của chúng tôi. Giọng điệu của chính ủy Thành Khẩn cũng nói toàn sự thật. Mục đích xuống cơ sở là để thăm hỏi cán bộ chiến sĩ, thúc đẩy giao lưu văn nghệ. Đoàn trưởng của đoàn biểu diễn nâng ly chúc mừng, hiểu ý nói. Đây cũng là mục đích của chúng tôi đến đây. Chính hủy uống cạn ly rượu rồi cười từ chối nói. Thiếu tá trình và những người khác thì không uống được, còn phải vấn luyện không thể chậm trễ. Đoàn trưởng khen ngợi. Nên như vậy Nỗ lực huấn luyện cũng là một đất nước mà Chính hủy nhưng nghĩ ra điều gì Lời nói đột nhiên chuyển hướng Các diễn viên của đoàn biểu diễn Các cô còn trẻ như vậy Có cân nhắc đến vấn đề cá nhân không Đoàn trưởng tiếp lời Đều còn đồng thân cả Chính hủy vũ chán tôn trọng hỏi Nên hỏi thế này mới đúng Hai cô gái nhỏ thích kiểu như thế nào Hạ đào cũng không nói mấy lời khách sáo hoạt bát nói Kiểu trẻ trung ạ Tất nhiên cô ấy đang ám chỉ những chú cún con trẻ trung khỏe mạnh. Chính ủy ố lên một tiếng vội vàng bổ sung. Đã thấy kiểu trẻ trung thì trong đối của chúng tôi cũng có không ít người đáp ứng được nhu cầu này đấy. Thật ra đường ninh còn chưa nói gì nhưng dường như đã bị hạ đào đại diện. Cô cũng không thể lên tiếng và đối ý tốt của mình. Chỉ có thể âm thầm chấp nhận sự quan tâm đến vấn đề cá nhân này. Tiểu chào đón về cơ bản là chính ủy và đoàn trưởng trao đổi về các công việc tiếp theo. Cô chỉ cần đáp lại vài câu, im lặng ăn cơm là được. Giữa chừng, đường ninh vô tình chạm phải đôi mắt đen láy như nhung kia. Người đàn ông ngồi đó một cách thoải mái, dường như đã nhìn cô rất lâu, lại lặng lẽ rời mắt đi. Đến khi không còn sớm nữa, chính hủy liền bảo họ ngồi xe quân sự, về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị cho buổi biểu diễn sau đó. Hạ Đào và tổ trưởng lật ngồi xe của Mạnh Á Tùng, đường ninh thì đi một mình với Trình Hoài Thớ. Suốt dọc đường, không hiểu sao trình hoài thớ lại rất trầm mặt. Anh đi giày dạng quân đội, thắt lưng da mảnh buộc quanh eo, và áo sơ mi quân đội được đóng chỉnh tề. Dưới ánh đèn lốm đốm, đường nét bên mặt người đàn ông cứng rắn và sắc sảo Đường ninh nhìn cảnh vật chuyển động bên ngoài cửa sổ xe, dường như còn có thể nhìn thấy ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Trong không khí phảng phất một chút hơi lạnh thoang thoảng, cũng lại đút tay vào túi áo, mãi đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn. Đường ninh còn chưa kịp tháo dây an toàn Thì bị một bóng đen đã phủ xuống Chưa kịp phản ứng Cổ tay cô bị một lực không khống chế nhỏ Ấn chặt vào cửa sổ xe Đôi mắt đường ninh chợt lóe lên một tia kinh ngạc Nghiêng cổ Nhìn vào đôi mắt đầy tính xâm lược của trình hoài thứ Cô nuốt nước bọt Hơi thở cũng khẽ dừng lại Trong lòng cuồng loạn Dưới ánh đèn mờ ảo Hàng mi của cô gái nhỏ như được phủ một lớp phấn vàng chớp chớp liên hồi, đôi môi mỏng như đang đóng băng, vẻ mặt vừa muốn nói lại thôi. Nhưng ngay sau đó Đổi Ninh cảm thấy anh dơ tay lên, chỉ là chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cô, thậm chí còn không làm rối một sợi tóc của cô. Ánh mắt chỉnh hoài thứ như mạch nha, nóng bỏng và đặc quánh, treo chọc chất vấn. Thế kiểu chảy chung à? Đổi Ninh cụp mi xuống, tim đập nhanh hơn. Trong xe yên tĩnh, giọng nói cố tình hạ thấp của anh như đang thì thầm dỗ dành Hay là... phá lại một lần đi Mũ nổi ép xuống Nhiệt độ trên đỉnh đầu vẫn còn ấm áp Còn dưới vảnh mũ Đôi mắt hạnh long lanh quyến rũ của cô gái nhỏ Chớp chớp nhìn anh dường như đang rất nghiêm túc suy nghĩ hàm ý Trong câu nói của anh Nửa âm tiết mắc kẹt trong cổ hỏng Đường ninh có vẻ chậm chạp Bấp máy môi À... có chút hiểu Chậm hiểu rồi Chỉ hoài thứ buông những ngón tay đang nằm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô ra. Lại cúi xuống, cạch một tiếng, mở khóa dây an toàn ngang vai cô. Chói buộc đã không còn, nhưng dường như lại có dây leo quấn quanh trái tim từng vòng một. Anh khẽ nhích môi, giọng nói trầm tĩnh và nghiêm túc. Được không? Đồ ninh bị câu nói nhẹ bẫng này làm cho toát mồ hôi, tim đập thỉnh thịch. Được ạ. Cô choáng váng đáp lại, trong vừa ngây thơ, vừa trong sáng. Trình hoài thứ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh Vẫn vân đạm phong khinh Nghe cô gái nhỏ trả lời xong Khóe miệng mới cong lên một chút Xe của Mạnh Á Tùng đến trước xe của họ Cũng dừng ở một chỗ đỗ xe So với sự cẩn thận dài đặt trong xe Của trò chuyện của Mạnh Á Tùng Và Hạ Đào có vẻ không có gì cấm kỵ Một lúc sau Hạ Đào đi đến bên cửa sổ xe Ánh mắt đảo quanh hai người Ninh ninh sao còn chưa đi Cô Thuận miệng đáp lại Chú nhỏ Đó đi trước nhá Tạm biệt. đường Ninh đẩy cửa xe như tìm được cứu tinh, theo Hạ Đào lên lầu. Trình Hoài Thứ nhìn cô đi xa, động đậy bàn tay vừa nắm lấy cổ tay cô, khẽ nhắm mắt, chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. Quay lại phòng, cô tháo mũ nồi, lại rót cho mình một cốc nước để giải tỏa cơn khát khô miệng. Hạ Đào cười hỏi, "Ninh Ninh, sao mặt đỏ thế? Trong xe nói gì với thiếu tá Trình nhà cậu vậy?" "Không có gì." đường Ninh lấy váy ngủ ra, chuẩn bị đi tắm nước nóng. Hạ đào nhẹ bén, người thấy mùi bát quái, không định bỏ qua chủ đề này nhanh như vậy. Tùy tiện đoán giả đoán non. Chẳng lẽ anh ấy tỏ tình với cậu à? Đồ Ninh khẽ run đầu ngón tay, váy ngủ suýt chút nữa rơi xuống sàn. Tỏ tình gì đó chắc không phải đâu nhỉ. Cô cảm thấy má mình nóng bừng bừng, trách móc. Tiểu Hạ, cậu đừng trêu tớ nữa. Được rồi, cậu đi tắm đi. Hạ đào cười khúc khích, bề mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện. Trong gương, đường ninh dùng nước lạnh vỗ lên mặt mình. Trình hoài thứ tưởng cô thích những thứ chú con cuốn con trẻ trung, nên nói hy vọng cô phá lệ. Có phải là muốn cô cân nhắc đến những đàn ông lớn tuổi không? Ví dụ như anh chẳng hạn. Đường ninh nằm ngửa trên chiếc giường cứng ngắc, lăn qua lộn lại không ngủ được. Hạ đào đã ngủ say một lúc. Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh vẫn thấy cô mở mắt, ngáp dài hỏi. Ninh ninh, Sao cậu vẫn chưa ngủ vậy? Lúc này trở lạnh lẽo Đường ninh cuộn chặt chăn nói nhỏ Sắp rồi 5 giờ rưỡi sáng Bầu trời lâm thành hưởng sáng Những ngọn núi xa, xa xa xanh tươi Mây mù bao phủ Đây là khoảnh khắc giá rét, rất lạnh Theo nội dung huấn luyện Dù mưa hay nắng Đều phải chạy vượt xã mang vác 5km theo quy định Trình hoài thứ đi dày ra quân đội Đứng ở hàng đầu Nghiêm mặt nhìn một lượt Chạy xong sẽ tiến hành hành động giải cứu con tim mô phỏng. Có hiểu không? Mưa phồn làm ướt vành mũ của anh. Có hạt còn chảy dọc theo đường xương hàm xuống cổ áo. Những người lính trong đội đều khí chất ngút trời. Trả lời bằng giọng to rõ. Đã rõ? Theo một tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. đeo ba lô mang theo trọng lượng tương ứng. Vừa hô khẩu hiệu vừa xuất phát từ quân khô. Trong cơn mưa như chút nước. Tầm nhìn đều mờ mịt. Nhưng không có ai chậm bước chân vì thế Vẫn kiên cường như sắt thép Không một ai tụt lại phía sau Trên sườn nối là đội ngũ Trình thể thống nhất Không biết đã chạy bao nhiêu vòng Cuối cùng cũng kết thúc chạy Việt giã Mang vác 5km Mạnh áo tùng toàn thân ướt sũng vì mưa Tiện tay lao nước trên mặt Báo cáo với trình hoài thứ Đội dung kết của một đoàn quân đoàn không quân Đã kết thúc chạy Việt giã Có thể bắt đầu hành động tiếp theo Giải cứu con tin mô phỏng từ trước đến nay luôn là nội dung huấn luyện được quân đoàn không quân đặc biệt coi trọng. Chuyên kiểm tra khả năng ứng biến, phối hợp nhóm của họ cũng là nền tảng để phòng ngừa bất chắc. Lần hành động này, con tin mô phỏng được đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà. Muốn giải cứu thành công, cần phải trong thời gian ngắn nhất, không kích hoạt báo động mãi mìn, tránh xa mọi sự chú ý để được đích. Nhưng trong đội cũng có không ít người năm đầu tiên tham gia huấn luyện, kinh nghiệm giải cứu còn non còn tìm một phòng lần này không đủ. Trình Hoài Thứ suy nghĩ kỹ càng, vẫn để Giang Tiểu Mẫn cùng những người khác sung phong, coi như là một lần rèn luyện. Và cửa quan sát đến tầng 2, họ đều rất thuận lợi. Nhưng ngay khi Giang Tiểu Mãn áp sát tường muốn xông lên tầng cao nhất, giải ra quân đội vô tình chạm vào mìn ở bẫy bên cạnh, Mìn bẫy vừa kích nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng lầu đều là khói trắng, sặc đến mức mọi người đều ho không dứt được. Hành động mô phỏng buộc phải dừng lại. Tạm thời tuyên bố thất bại. Tập hợp ở lại quân khô. Giang Tiểu Mãn căng thẳng đến toát mồ hôi. Tiến lên một bước. Ánh mắt kiên định nói. Báo cáo tôi nguyện chịu mọi trách nhiệm về hành động là để thất bại. Hoặc là phạt thể dục viết kiểm điểm. Hoặc là cấm túc. Dù sao cũng không thể tránh khỏi một trong hai. Trình Hoài Thứ cũng không tỏ vẻ mặt khó chịu ngẩng đầu hỏi. Cậu nói xem. Sai ở đâu? Giang Tiểu Mãn nuốt nước miếng thành thật nói. Hành động quá hấp tấp, vượt qua vài cảnh cảnh giới, vì vậy đã chạm vào bom mìn Về viết kiểm điểm bản thân đi. Tối nay nộp, ánh mắt trình hoài thứ thâm trầm, đặc biệt là khi đôi lông mày hơi nhíu lại. Trong đội không có ai không sợ anh. Lúc đó anh thăng chức lên làm đội trưởng đội đột kích của quân đoàn không quân. Có lời đồn nhảm rằng anh dựa vào quan hệ nên tốc độ thăng chức mới nhanh như vậy. Sau này thì ai không phải đều phục trình hoài thứ sát đất chứ? Cơ thể Giang Tiểu Mẫn cứng đờ, rồi đột nhiên thở phảo nhẹ nhõm đáp. Vâng, sau khi tuyên bố giải tán, Mạnh Á Tùng cố ý đến tìm anh nói chuyện. Mạnh Á Tùng thấy Giang Tiểu Mãn mày cụp mắt xuống, vỗ vai cậu ta, giọng điệu thoải mái hỏi. Tiểu Mãn, tại sao bây giờ cậu lại muốn ở lại quân đội? Giang Tiểu Mãn lúc đầu còn lắp bắp, sau đó ánh mắt sáng lên, một mạch nói. Tôi muốn trở thành lính nhảy dù dũng cảm nhất Trung Quốc. Giống đội trưởng trình vậy? Nói xong cậu ta còn có chút ngựa ngùng gãi gãi gáy Mạnh Á Tùng cũng bị câu trả lời này của cậu ta làm cho choáng váng. Nhìn cậu ta bằng ánh mắt khích lệ, cười sảng khoái. Có lý tưởng, cứ cố gắng. Đợi mọi người giải tán hết. Mạnh Á Tùng mới thả lỏng, nhún vai. Đội trưởng, tôi giúp anh an ổi mọi người xong rồi. Không ngờ sức hút của anh lớn như vậy. Giang tiểu mãn đã trở thành fan cuồng của anh rồi. Trình hoài thứ ngậm điếu thuốc, cổ họng khẽ di động. Phải cho họ cơ hội trưởng thành. Tân binh đều là rèn luyện mà ra. Không phải vào lần lỗi. Không bị chỉ trích. Thì sao có thể vượt qua khó khăn mà tiến lên được. Hai người đứng nói chuyện ngay cửa phòng tác chiến. Thông thả nhìn bầu trời âm u. Im lặng một lát. Mạnh á Tùng nhướng mày. Nhìn anh một cách sâu xa. Anh thật sự không biết đường nên nghĩ gì sao. Vạn nhất cô bé đó đến lâm thành là vì anh thì sao. Không phải. Trình hoài Thớ dập tắt điếu thuốc. Ánh mắt sâu thẳm Cô ấy coi tôi như chú cô ấy Anh quen cô ấy từ khi nào vậy Mạnh Á Tùng liếc anh Chờ Trình Hoài Thứ thành thật khai báo Trình Hoài Thứ cụp mắt Giọng nói rất nhẹ Năm cô ấy 16 tuổi Tôi có đến đó dưỡng thương Anh đúng là cầm thú Mạnh Á Tùng phẩy tay khịt mũi một tiếng Con gái người ta còn nhỏ như vậy Anh ra tay được sao Trình Hoài Thứ không nói nên lời Một lúc lâu sau, anh ngởng hàng mi đen lên, giọng nói bộc lụ sự kiên định mà ý muốn. 20 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Đều đã đến tuổi có thể lấy giấy chết kết hôn rồi. Anh hẳn là chưa đến mức cầm thú như vậy mà. Nói thật khi đường ninh 16 tuổi, Trình Hoài Thơ cũng không có nhiều tâm tư đặt vào cô. Chỉ là tận hưởng thế giới đen tối vì sự xuất hiện của cô mà xuất hiện một tia sáng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại bén dễ trong lòng anh nhiều năm như vậy. Mạnh Á Tùng cố ý treo chọc xong, ngẩn cầm lên, kẹp mũ quân đội nói. Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi được đỗ kết xương hô thành chị dâu vậy. Vào buổi tối, đoàn biểu diễn chính thức bắt đầu buổi biểu diễn đầu tiên sau khi đến Lâm Thành. Vì điều kiện hạn chế, tất cả các buổi biểu diễn đều phải diễn ra trên sân khấu ngoài trời. Nhưng mấy ngày gần đây có dấu hiệu sắp mưa, sân khấu được dựng tạm thời, cũng không có thiết bị che mưa. Đường ninh vừa thay váy biểu diễn xong thì nghe đoàn trưởng dặn dò đến lúc đó có thể sẽ mưa các cô tùy cơ ứng biến có ý là nếu đến lúc đó mưa to có thể xóa bớt một số động tác múa tránh để bản thân phải chịu khổ các tiết mục của nhóm múa đều ở gần cuối vì vậy trước khi ra sân đường ninh còn cuốn một chiếc áo khoác vải nhung xoa xoa đôi bàn tay lạnh như băng để cố gắng làm ấm cơ thể hạ đào lạnh đến mức răng va vào nhau Đến tìm đường ninh sưởi ấm, giọng khàn khàn nói. Chỉ có mong lát nữa, trời sân khấu đừng mưa. Có thể thấy, ngoài cái lạnh, hạ đào còn rất căng thẳng. Đường ninh xua tan cảm xúc của cô ấy, nói đùa. Vậy thì cậu đọc một đoạn kinh Phật để cầu nguyện đi. Hạ đào đùa dưỡn với cô một lúc, thấy sắp đến lượt mình ra sân, hít thở sâu mấy lần, chuẩn bị tâm lý đầy đủ. May mắn thay, trời lạnh, Nhưng phản ứng của khán giả dưới sân khấu đối với màn biểu diễn của họ rất nồng nhiệt Giống như ngọn lửa trong ngày đông Trái rất nhỏ Đủ để thắp sáng niềm đam mê của bất kỳ ai Đến tiết mục cuối Đường ninh cởi chiếc áo khoác vải nhung bên ngoài Thân hình uyển chuyển bước lên sân khấu Mạnh á tùng dẫn đầu vỗ tay Khá phân khích Em gái đường ninh đến rồi Phải bành tráng lên nào Trình hoài thứ chống khỉu tay Trong đôi mắt đen nhánh như có tia lửa Lần trang điểm sân khấu này của cô rất khác, không giống như sự thanh nhã, giản dị của sân khấu múa cổ điển trước đây. Để phù hợp với cảnh ý của điệu múa, đường kẻ mắt được kẻ rất quyến rũ, đôi mắt còn điểm một nốt rùi nhỏ màu nhạt, chỉ cần ngẩn đầu lên, đôi mắt trong veo đó sẽ trở nên quyến rũ và càng hấp dẫn hơn. Đường ninh chỉnh lại váy, chiếc váy múa màu đỏ rực được cắt may vừa vặn, bó sát vào vòng eo thon thả. Khúc nhạc hàn y sơ ảnh này có phần dạo đầu khá khuấy động miêu tả một bức tranh vô cùng hùng vĩ. Trong những nốt nhạc bồng trầm, đường Ninh đã hoàn thành nhiều động tác khó trên sân khấu. Các động tác phong phú lại có thể không mắc một lũ nào, khiến ánh mắt của khán giả giữa sân khấu vẫn luôn theo dõi theo. Ở giữa bản nhạc, có một đoạn dừng rất ngắn, tất cả mọi người đều nín thở. Giây tiếp theo, chỉ thấy váy đỏ rực của đường Ninh tung bay và bầu không khí của toàn bộ bản nhạc cũng theo đó mà lên đến cao trào. Cô hơi cắn môi, Khí chất vốn mềm mại này càng thêm đậm đà, như một đóa hồng mặc người hái. Đây là lần thứ hai Trình Hoài thứ nhìn cô nhảy gần như vậy, chỉ thấy mỗi bước chân của cô đều dẫm lên đầu tim, đủ để làm rung động những gợn sóng không dứt Không biết từ lúc nào, hơi thở của anh hơi trùng xuống, hai tay nắm chặt, nội tâm không giống như vẻ ngoài tĩnh lặng, gần đến đoạn kết, không khí vốn động lại đột nhiên cuồn cuộn hơi lạnh. Mưa rào như sao băng ập xuống, đập tan tành trên sân khấu. Theo lời dặn của đoàn trưởng, ban đầu Đường Ninh có thể trực tiếp thực hiện động tác kết thúc cuối cùng, sau đó xuống sân khấu, nhưng động tác cuối cùng không làm xong thì cả điệu múa sẽ thiếu đi nét chấm phá. Đường Ninh không quan tâm đến tiếng ồn bên tai, trong mưa lớn vẫn kiên trì nhảy hết tất cả các động tác múa, như một đóa hồng được ban tặng sức sống, đón gió mưa, nở rộ càng không thêm sợ hãi. Trước khi về, đường ninh nghiêm trang cú chảo khán giả vẫn còn trên sân khấu. Tiếng vỗ tay dưới khán đài như sấm dậy. Tất cả đều khẳng định động tác múa hoàn hảo và thái độ nghiêm túc của cô. Lúc bấy giờ mạnh á Tùng cũng sáng mắt lên tấm tắc lên tiếng. Đội trưởng trình, anh có tin là sau khi em gái Đỗ ninh của chúng ta nhảy xong điệu múa này, tình địch của anh lại tăng thêm vô số không? Trình hoài thứ không đáp lời, đứng dậy khỏi hàng ghế khán giả, sắc mặt không khác gì bầu trời u ám Anh không quên rằng đường ninh đã nhảy xong dưới mưa lớn, trước váy mỏng như vậy. Mùa đông lạnh giá ức trường đã khiến cô gái nhỏ đông cứng. Mạnh án tùng đặc biệt hiểu chuyện, kéo giọng đùa. Đi tìm chị dâu à? Nửa sau, đường ninh hoàn toàn dựa vào sức lực của bản thân. Vừa xuống sân khấu, hai chân đã gần như đông cứng, không còn cảm giác. Hạ đào đi tới hỏi cô có sao không, cô đều cố nở nụ cười, vô lực lắc đầu. Đoàn trưởng vẫn đang nói chuyện với chính ủy vì vậy đoàn biểu diễn phải một lúc nữa mới đi đường Ninh đến nơi tạm thời có thể tránh mưa trong khu quân đội co ro thành một cục nhỏ trông vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn mái tóc đen của cô gái nhỏ mềm mại như tảo biển từng sợi từng sợi dán vào má do cơn mưa lớn trên sân khấu lớp trang điểm cẩn thận của cô cũng trôi gần hết cuối cùng đành tẩy sạch khuôn mặt không son phấn như đóa phủ dung mới nở trong trẻo và trắng ngần Trình hoài thứ là chiếc xe quân dụng, đỗ vững vàng bên cạnh cô. Sau đó anh kéo cửa xe ra, nhanh chân đi tới, giọng nói ấm áp. Lên xe, đưa cháu về. Dáng người anh cao gầy, mặc một bộ đồ đen, cúc áo hơi mở, xương quay xanh thẳng tắp. Vì nói chuyện với cô, người đàn ông còn cố ý cúi người, đôi mắt sâu thẳm trầm lắng, như tự như mang theo sức hấp dẫn, khiến tiêu người đập thỉnh thịch. Đường Ninh bây giờ trông khá chật vật Trước vé múa ướt sũng dính chặt vào người Chỉ dựa vào một chiếc áo khoác bành tô để giữ ấm Trình Hoài thứ thấy cô đứng như vậy Ánh mắt vô tình liếc thấy cảnh tượng không che giấu được Dưới chiếc áo khoác bành tô Màu trong người anh cuồn cuộn Mày nhíu lại Giọng nói mang theo sục vọng không nặng không nhẹ Váy múa của các cháu đều ít vải như vậy sao Hả Giọng nói của Đường Ninh mang theo âm mũi Ngây ngô giải thích Là váy đặt máy riêng Chưa váy muốn này đều do đoàn trưởng đích thân chọn Nó là phù hợp nhất với màn biểu diễn của cô Đường Ninh cũng rất hài lòng Với trang phục Không thấy có gì không ổn Trình Hoài Thứ không nói thêm nữa Dứt khoát quấn chiếc áo khoác trong tay vào người cô Che kín cô gái nhỏ Một cách nghiêm ngặt Trái tim cô khẽ động Chậm rãi ngồi vào vị trí ghế phụ Trên xe Trình Hoài Thứ còn một chiếc khăn chưa dùng Anh đưa cho cô Đắp lên đầu đường Ninh Động tác nhẹ nhàng đến mức khó tưởng tượng Đường Ninh cũng không kịp nghĩ nhiều Dùng khăn nhẹ nhàng lau những sợi tóc đang nhỏ nước Khẽ lẩm bẩm: Cảm ơn chú nhỏ Trình hoài thứ dặn dò người chiến sĩ gác cổng vài câu Sau đó lái xe jeep ra khỏi khu quân đội Đường đến khách sạn không xa Suốt dọc đường đường Ninh cố nhịn cơn lạnh thấu xương Ý thức vẫn còn phiêu du bên ngoài Lúc xuống xe Đường Ninh nghĩ đến việc phải cởi áo khoác Trả lại cho Trình Hoài Thứ Theo động tác cởi áo khoác Chiếc áo khoác bành tô cũng theo đó mở ra Chiếc váy múa mỏng manh không khô chút nào Ướt đẫm Theo nhịp thở lên xuống Không chút che giấu, phác họa đường cong của cô gái nhỏ Gần như có thể tưởng tượng ra Vẻ đẹp tinh tế của xương quai xanh Tựa như bươm bướm rung rinh muốn bay Đường Ninh không nhận ra ánh mắt thâm trầm Của người đàn ông ngẩng khuôn mặt vô hại lên Không chắc chắn hỏi Chú nhỏ Hôm nay cháu biểu diễn có thành công không ạ? Vì lý do thời tiết Coi như đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của cô Mặc dù trai ý đoàn trưởng Đường Ninh vẫn luôn cảm thấy Việc làm phải có đầu có cuối mới tốt Đã lâu như vậy mới đến căn cứ một lần Sợ khổ sợ mệt thì cũng chẳng ra sao Có một khoảnh khắc Trình Hoài Thứ cảm thấy cổ họng rất khô Anh hơi nheo mắt Hơi thở lạnh lẽo và nguy hiểm Rất thành công Thành công khơi dậy dục vọng độc chiếm của anh Nghe Trình Hoài Thứ khẳng định Đường Ninh liền nghĩ rằng dầm mưa một trận cũng đáng Ít nhất màn biểu diễn của cô Mọi người đều nghiêm túc xem Lồng ngực Trình Hoài Thứ run lên Giọng nói hơi trầm Mang theo ý tứ không rõ ràng Lần sau có thời gian chỉ nhảy cho một mình chú xem Được không? Trái tim Đường Ninh đập thình thịch Trình Hoài Thứ nói Mong rằng cô có thể nhảy một điệu Chỉ riêng cho anh xem Thực ra đây cũng là tâm nguyện của cô khi 16 tuổi. Cầu nguyện rằng đến ngày anh hồi phục thị lực có thể nhìn thấy cô tỏa sáng trên sân khấu. 4 năm sau câu nói này vừa thốt ra lại khiến cô có một ảo giác không chân thật. Giống như tất cả những cuộc gặp gỡ bất ngờ và những cuộc đoàn tụ sau bao ngày xa cách đều đáng giá. Đường Ninh thấy chua xót trong lòng đồng ý nói. Được. Trình Hoài Thứ liếc nhìn cô một cách đầy ẩn ý. Đè nén cảm xúc đang cuộn trào. Lên lầu đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Anh không muốn dọa cô gái nhỏ ngay lúc này. Đã nhận định rồi, thì sớm muộn cũng vậy thôi. Đường ninh quấn chặt áo khoác nhung rồi xuống xe. Khi bước vào cửa khách sạn, cô ngoái đầu nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, cảnh tượng ngày hôm đó đã hẳn sâu trong tâm trí cô. sương mù sau cơn mưa răng răng, bao phủ cả non sông này. Người đàn ông đứng dưới mưa phùn, quần áo đen tuyền giáng người thanh thoát, thon dài, hàng mi dài như lông quạ rũ xuống như đang ngắm nhìn điều gì đó, vô hình hòa làm một với cảnh non sông hùng vĩ phía sau. Đổ Ninh không khỏi nghĩ, rung động chỉ có một lần và vô số lần. Sợ váy múa ẩm ướt quá lâu sẽ bị cảm lạnh, cô trở về phòng liền đi tắm nước nóng. Nước nóng xối xuống, hơi lạnh tan biến hết, chỉ tiếc cho chiếc váy múa đó đã bị mưa làm nhăn nhúm cả rồi. Sau đó Hạ Đào theo đoàn trưởng đoàn biểu diễn cùng mọi người trở về, còn mang theo một phần ăn tối cho cô. Đường Ninh ăn vài miếng cháo, dạ dày dần ấm lên. Nơi này cũng chẳng có giá trị gì giải trí. Ban ngày có thể thấy người dân xung quanh câu cá bên ao, còn những người phụ nữ ở phía sau sẽ chọn cách theo thuộc để giết thời gian. Theo những bức tranh theo chữ thập hoa văn dườm già, còn có thể mang ra trấn bán lấy tiền. Hạ Đào chẳng có hứng thố xỉ với theo thùa Nằm ườn trên giường một cách mệt mỏi Vuốt vuốt cái điện thoại chẳng có mấy tín hiệu Cuối cùng cũng có thể vuốt ra được một tin nhắn Là người của đoàn biểu diễn Giang Thành gửi lời chào hỏi Ngữ điệu Đó thì thôi rồi Nhìn là biết là cô ý nịnh nọt Hạ Đào biểu cảm đầy ăn ý Bật người dậy khỏi giường Ninh Ninh Cậu đoán xem sau khi chúng ta đến Lâm Thành Tần thứ tiêu ra sao Đường Ninh đệ nắp cháo lại Cụp mắt xuống Cũng không thấy hứng thú lắm Cô ta sao rồi? Bị cô lập rồi Hạ Đào có vẻ rất bình tĩnh Là nghĩ đến tình trạng hiện tại của tần tiêu tiêu Không khỏi thấy thoải mái trong lòng Trước đây cô ta xúi dục Người trong đoàn biểu diễn cô lập cậu thế nào Thì giờ đây chính cô ta lại bị Những người đó đối xử như vậy Kết cục này Cũng nằm trong dự đoán của đường Ninh Đã có thể lựa chọn dùng thủ đoạn để đê tiện thu phục lòng người thì phải chấp nhận hậu quả bị mọi người đẩy ngã khi bước xuống bức tường đổ. Cũng chẳng có gì đáng thương cả. Trước khi đi ngủ, giọng điệu bể ngoài của hạ đào cuối cùng cũng phấn chấn lên một chút. Đúng rồi Ninh Ninh. Trước đây Mạnh Á Tùng nói sẽ dẫn chúng ta đi trời trên chấn. Có lẽ là mấy ngày nữa mới thôi. Cô ấy lăn một phòng trên giường, đầy mong đợi nói. Cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi nơi hẻo lánh này và ngắm nhìn thế giới bên ngoài rồi. Với hạ đào mà nói, Điều này chẳng khác nào giành lại được tự do." Đường Ninh sừng sốt, chậm rãi nói, "Họ sẽ nghỉ phép sao?" "Túng vậy, chỉ nửa ngày thôi." Mắt Hạ Đào sáng lên, "Chúng ta không quen ở nơi này, nhưng may là có Mạnh Á Tùng và những người khác làm hướng dẫn viên miễn phí, hộ tống chúng ta." Nghĩ đến thôi là thấy thích rồi. "Bây giờ ba cậu không rời Mạnh Á Tùng à?" Đường Ninh thật hiếm khi mới có thể trêu chọc Hạ Đào một câu. Trong đôi mắt trong suốt ánh lên ý cười danh mãnh Vậy còn cậu thì sao? Hạ đào phản công Bề ngoài thì không nhắc đến thiếu tá trình Nhưng vừa rồi chắc chắn đang nghĩ đến tên của anh ấy nhỉ? Cô không thể phản bác Bởi vì sự thật đúng là như vậy Sẽ vô tình nghĩ đến ba chữ trình hoài thứ Sau bao lần suy nghĩ Cái tên này vẫn động lại trong tim Quên một người chẳng có gì khó Cái khó là giả vờ quên một người Trong 4 năm học đại học Tại học viện múa Bắc Kinh Đường ninh cứ ngỡ mình đã buông bỏ được rồi Cho dù có lỡ mất chỉ ngoài thứ trong đời này Cô cũng không thể miễn cưỡng Coi như là một giấc mộng nam kha Một trò đùa vô lý Nhưng trong khuôn viên trường Khi nhìn thấy một giáo viên hướng dẫn Có dáng đi rất sống anh trong bộ quân phục Đường ninh vẫn sẽ bước chân đi theo Vô tình đuổi theo một đoạn Sau đó cô cũng sẽ hối hận Không ngừng tự nhủ rằng Mình nên từ bỏ Mối quan hệ của cô với anh bắt đầu từ thế hệ trước có lẽ cũng sẽ dừng lại ở thế hệ trước. Đường ninh nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om chui đầu vào trong chăn giọng nói ủy quải. Tớ luôn cảm thấy anh ấy đối tốt với tớ có chút khác biệt so với trước đây. Hạ Đào thích thố khác ở điểm nào? Không giống như là một người chú cô nghiêm túc nói từng chữ một từ từ thở ra. Người chú sẽ không nói những lời thể hiện Sự chiếm hữu rõ ràng với như vậy về cô Cũng sẽ không quan tâm đến cô chu đáo quá mức như vậy Vớ vẩn Hạ đào lặng lẽ liếc mắt Nhắc nhở cô gái nhỏ có phần chậm hiểu trong phương diện này Hai người vốn không có quan hệ Chú cháu thực sự Anh ấy động lòng cũng là chuyện bình thường Lòng ngực đường ninh hơi khượng lại Những suy đoán phức tạp đan xen ở trong đầu Bỗng chốc như mây gặp xương Rõ ràng, mạch là không ngừng xâm chiếm tâm trí cô. Không phải là không nhận ra sự khác thường, mà là vô thức quy cho đó là ảo sát của mình. Sợ mình đa tình, càng sợ phải đón nhận sự thất vọng. Đường Ninh nhắm mắt dưỡng thần, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, thở dài than vãn. Tớ cũng không phân biệt được nữa. Lâu như vậy không gặp. Chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn, tớ cũng không thể xác định có nên kiên định với suy nghĩ của mình hay không. Hạ đảo xú rụp. Dù sao thì thịt bất động, ta bất động, cậu cứ chờ xem trình hoài thứ nghĩ thế nào. Biết cô không có kinh nghiệm liên quan, hạ đào không quên bổ sung. Tóm lại, không được đồng ý với ông chú già đó quá nhanh, để anh ấy theo đuổi cậu một chút cũng không tệ. đường ninh suy nghĩ về tính khả thi của lời nói này của hạ đào, dường như không thể tưởng tượng được cảnh tượng trình hoài thứ theo đuổi người khác. Xong đời. Tối nay cô lại phải mất ngủ bởi những cảm xúc dâng trào về trị ngoài thứ mất. Vài ngày sau, Đường Ninh theo đoàn trưởng đi gặp những người làm công tác văn nghệ địa phương. Tất nhiên vì điệu múa của cô đã làm kinh ngạc mọi người nên nhiều người đã biết đến cô. Mọi người đều lớn tuổi hơn cô. Đều gọi cô là em gái một cách thân thiết. Có không ít người đến định nọt. Đường Ninh luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt. Đối với tất cả mọi người đều lịch sự. Không chê vào đâu được. Đi bộ đường núi mấy ngày Chân cô đều đau nhức, nặng trịch như đeo trì Buổi tối còn phải xoa bóp bắp chân để giảm bớt Cuối cùng cũng đến ngày đột kích của lữ đoàn không quân được nghỉ phép Trừ hôm đó, sau khi đội đột kích hoàn thành huấn luyện nhảy dù nhanh Họ đã giải tán tại chỗ Những tân binh trẻ tuổi không kìm nén được sự phấn khích Đi thành từng nhóm, trong lòng tràn ngập niềm vui ngày nghỉ Đến phòng thay đồ để tắm Vẫn có thể nghe thấy một nhóm người nói đùa rôm giả Vội vàng gọi điện cho vợ nhanh vậy à? Cậu còn độc thân? Tất nhiên không hiểu được niềm vui của người đã có gia đình rồi. Sinh nhật con còn chưa về. Nói thật, rất muốn về ôm con. Xem con có cao hơn không? Trình hoài thứ nghe được vài câu. Tắm xong đi ra. Tiện tay mặc một chiếc áo sơ mi vừa vặn. Dưa tay cải cúc áo. Không giống như sự nghiêm cẩn khi mặc quân phục. Anh không cài hai cúc trên cùng. Để lộ một phần ngực nhỏ săn chắc. Dương quai xanh có một vết sẹo mờ Anh cũng không thường dùng điện thoại Sau khi bật máy Ngoài những tin nhắn rác đó Điều đầu tiên ập vào mắt anh Chính là lời dặn dò mà Đường Ninh gửi cho anh Tình cảm dịu dàng lan tỏa trong lòng Anh cười khẽ Mạnh Á Tùng vừa đi ngang qua Còn tưởng Trình Hoài Thứ bị điên Cười khẩy Đội trưởng Trình Tôi còn tưởng anh yêu qua mạng rồi chứ Yêu qua mạng Trình Hoài Thứ nhíu mày Anh sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện vô vị như này Cũng không có ai chịu được việc Người yêu qua mạng một tháng trả một lần Mạnh Á Tùng cầm chìa khóa xe vẻ mặt hớn hở Đi thôi Trước đó đã nói rằng sẽ dẫn em gái Đường Ninh Đi chơi quanh huận ly Vì do Mạnh Á Tùng dẫn đầu giới thiệu Nên cậu ấy lái xe Hạ Đào rất tự nhiên ngồi ghế lái phụ Đường Ninh sửng sốt trong phút chốc Rồi cùng Trình Hoài Thứ Ngồi vào ghế sau Người đàn ông mặc một bộ thường phục, gọn gàng, khoan khoái. Anh hẳn vừa mới tắm xong, trên người thoang thoảng một bạc hà nhàn nhạt, lan tỏa khắp một góc ghế sau. Đường ninh khép chặt đầu gối, hết sức cẩn thận không để chúng chạm vào ống quần anh. Gió núi vừa lạnh vừa dịu nhẹ, thổi qua má họ. Bầu trời vẫn u ám, nên cho dù có ngủ gật, cũng sẽ không bị ánh nắng trói trang đánh thức. Hai người ngồi trước dường như có vô số chủ đề để nói, từ việc huấn luyện hàng ngày của họ, đến kinh nghiệm của hạ đào trong đoàn biểu diễn, xen lẫn là sự phổ cập kiến thức của hạ đào về những người như Tần Tiêu Tiêu. Lúc đầu, ý thức của Đường Ninh còn khá tỉnh táo, nhưng khi mở điện thoại ra và thấy thông báo rằng không thể kết nối mạng, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, cô rũ mắt, chậm rãi tựa vào ghế, sợ mình ngủ không ngon, sẽ lắc lư lung tung. Đường ninh còn cố tình nghiêng đầu về phía cửa sổ Trong cơn mơ màng Đường ninh cảm thấy mình như đang bước trên mây giây tiếp theo sắp ngã Thì có một bức tường vô hình nâng cô lên Vẫn vững chãi và đáng tin như mọi khi Trình hoài thứ nghiêng đầu Nhìn khuôn mặt gần trong găng tóc trên vai mình Tiếng hít thở trở nên nhẹ nhẹ Như lông vũ lướt qua tai Trên vai anh bỗng nặng chữ một cái đầu Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng tắp Không nhúc nhích Thấy cô vất vả như vậy, anh còn cố tình hạ thấp vai bên đó xuống, để cô gái được dễ chịu hơn. Đường Ninh mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ đứt quãng, nhưng có một vài đoạn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Một đoạn thì là cô thi đấu nhảy bị hỏng, thi đại học trượt. Một đoạn khác là bùa bình an cô tặng trình hoài thứ bị vỡ, nghe được một số tiên giữ về anh. Giấc mơ có thể là ngược lại, nhưng cô vẫn như đang vật lộn với nước, chìm đắm cho nỗi đau vô bờ. Khi gần mở mắt ra lần nữa, đường ninh nhận ra cảnh vật trước mắt không còn là những ngọn đồi xanh mướt. Gần đến Tết, không khí trong thị trấn rất náo nhiệt, dòng người ùa về hai bên đường, còn có cả tiếng giao hàng của những người bán hàng rong. Mà bức tường vô hình nâng đỡ cô trong giấc mơ, chính là bờ vai của Trình Hoài Thứ. Ngay lập tức, cô bối rối xoa gáy. Trình Hoài Thứ chỉnh lại cho cô, đôi mắt giãn ra. Dạo này, cháu ngủ không ngon à?